Chúng cũng tự nhiên bị phân hóa, mỗi nhóm ủng hộ mỗi thế lực khác nhau. Nhìn chung, so với các thiên ngoại thiên khác, nơi này giống như một giang hồ loạn lạc, nước sâu khó dò. Trong số các vũ trụ thuộc khu vực này, dị tộc đông đúc, thế lực phức tạp, đồng thời số lượng nhà tù giam giữ thần linh cũng thuộc hàng tốt đầu giữa các thiên ngoại thiên. Dù sao, cực quang tiên chủ năm xưa... có thể được coi là người mạnh nhất trong số các tiền chủ. Về nhiệm vụ lần này tại hồn thiên vũ trụ, Ngọc giản cũng nêu rõ, nơi này nằm ở ngoài rìa của thiên ngoại thiên đó, được quản lý bởi hồn thiên hoàng tộc, có tổng cộng 31 nhà tù thần linh. Trong số đó lớn nhất là ngục giam giáp tự nhị thập cửu, tức là giáp 29, chuyên giam giữ các thần linh tồn tại cấp thần đài. Đọc xong nhiệm vụ Ngọc sản hứa thanh thu lại, Nhìn quanh mọi người, hắn không nói gì, chỉ trực tiếp hướng về nơi được chỉ định, bay đi. Chu Chính Lập và Lý mộng Thổ nhanh chóng theo sau, những người khác cũng nối gót, hóa thành 89 luồng sáng bay qua bầu trời. Dọc đường, danh tiếng hung ác của các chủ vật ty khiến cho người khác gặp họ đều chủ động tránh xa. Sau nửa tháng, họ đến một trận pháp truyền tống trên một tinh cầu cổ xưa. Hứa thanh kích hoạt trận pháp, Sóng dao động mạnh mẽ bùng nổ Cuốn cả đội ngũ vào ánh sáng truyền tống Nháy mắt tiếp theo Lực lượng truyền tống bộc phát Uy thế mênh mông hình thành từ vòng xoáy gọn sóng Khuếch tán bác phương Bao phủ đám người hứa thanh Thân ảnh bọn họ bỗng nhiên tan biến Trên đài truyền tống Chuyến truyền tống này kéo dài Suốt năm ngày mới kết thúc Khi nhóm hứa thanh xuất hiện trở lại Họ đã đứng giữa một khoảng không xa lạ Trên một trận đài được xây dựng Từ những tảng đá đỏ rực bắt ra về cổ kính khắc sâu dấu ấn của thời gian trận đài dường như đang tỏa nhiệt nhưng nhiệt độ giảm dần khi mọi người vừa hạ chân hiển nhiên việc truyền tống giữa các thiên ngoại thiên tiêu tốn lực lượng khổng lồ ngay cả trận đài cũng chịu áp lực lớn quá trình truyền tống này không chỉ thử thách trận pháp mà còn đặt yêu cầu cao đối với tù sĩ những ai không đạt đủ cảnh giới sẽ tan biến trong truyền tống và bất kỳ sơ sót nào về tâm trí cũng đều sẽ khiến họ lạc lối hoặc tan biến cả tinh thần khi vừa hiện thân một số tu sĩ trong nhóm đã lập tức thổ huyết đả tạ khôi phục một vài người khác thì ngơ ngẩn hiển nhiên linh hồn đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ ngay cả hứa thanh và tinh hoàn tử cũng cảm nhận được sự khó chịu trong cơ thể nhưng với tu vi và ý chí vững vàng bọn hắn nhanh chóng khôi phục và bắt đầu quan sát bốn phía Tinh không nơi đây gần như bị bóng tối bao phủ. Ánh sáng từ các vì sao rất yếu ớt, gần như bị che mờ bởi một tầng khí loãng, lại mang cảm giác cằn tối và hoang vu. Đây là hồn thiên vũ trụ. Hứa Thanh đứng trên trận đài, nhìn xa xăm, rồi quay sang nhìn Chu Chính Lập. Chu Chính Lập hiểu ý, bước lên phía trước cuối người nói. Thiếu chủ, nhiệm vụ lần này cùng tiêu chuẩn về nguyên chất, mọi người đều đã nắm rõ. Ta đề nghị mỗi người nên tự mình hành động thì tốt hơn. Bất kể quá trình thế nào, khi trở về, chỉ cần nộp nguyên chất của mình là đủ. Nếu trong quá trình gặp phải trở ngại, có thể dùng nguyên chất làm cây giá để tìm kiếm sự trợ giúp gần đó. Tất nhiên, nếu cuối cùng vẫn không thể giải quyết, thì cần thiếu chủ ra tay. Nhưng nếu muốn thiếu chủ xuất thủ, nguyên chất dâng lên tự nhiên phải đầy đủ. Thiếu chủ, ngài thấy thế nào? Nói xong, Chú chính lập ngẩn đầu nhìn Hứa Thanh, chờ đợi phản ứng. Hứa Thanh gật đầu đồng ý. Hắn không muốn tốn thời gian quản lý từng chi tiết và cũng hiểu rằng, trong tình huống này, sự ích kỷ cá nhân là điều không thể tránh khỏi. Tốt hơn hết là để mọi người tự hành động. Nhà tù giáp 29, ta sẽ phụ trách các khu vực khác, các người tự phân chia. Dứt lời Hứa Thanh không nói thêm, thân ảnh hắn hóa thành một đường ánh sáng. lao thẳng về phía không gian sâu thẳm hướng đến khu vực nhà Tù lớn nhất trong hồn thiên vũ trụ Khi hứa thanh rời đi các tu sĩ còn lại nhanh chóng truyền âm thảo luận rồi tách ra thành các nhóm nhỏ hoặc đi riêng lẻ bắt đầu hành trình của mình Chỉ trong chốc lát 89 luồng sáng bay về phía các hướng khác nhau như những cơn bão càn quét qua vùng không gian này Trong khi đó tại khu vực trung tâm của hồn thiên vũ trụ giữa một quần tinh dày đặc một tòa cung điện hoàng gia khổng lồ lơ lửng giữa không gian ánh lên sắc đỏ rực như máu bên trong cung điện một gã khổng lồ toàn thân đỏ rực trên đầu có hai khuôn mặt trước sau đang ngồi tựa vào gai vàng vẻ mặt lười biếng xung quanh là tiếng nhạc và những điệu múa uyển chuyển của các mỹ nhân dị tộc đột nhiên một đầu giản lao vào từ phía ngoài dừng lại trước gã khổng lồ ngọc sản nổ tung hóa thành một bóng dáng hư ảo quỳ gối trước ngai vàng cung kính báo cáo đại vương có đội ngũ trụ vật thi của cửu ngạn thiên ngoại thiên vừa tiến vào hồn thiền vũ trụ gã khổng lồ hai mặt không mảy may tỏ ra ngạc nhiên gã vẫn nhàn nhã ngắm nhìn điệu múa một lúc lâu sau mới chậm rãi nói vẫn theo quy tắc cũ chuẩn bị một ít nguyên chất để bọn chúng lấy đi được nếu bọn chúng biết điều ăn xong mẩu xương rồi rời đi thì không cần làm thêm nhưng nếu không biết điều thì để bọn chúng hiểu Ai mới là chủ nhân thực sự của hồn thiên vũ trụ này? Trong tinh không, hứa thanh hóa thành một đường lưu tinh, xé gió lao nhanh về trước. Mỗi nơi hắn đi qua đều gây ra những gợn sóng không gian, khiến cho tinh quang xung quanh vặn vẹo. Đây là kết quả tự nhiên của tu vi cao thâm, đồng thời cũng thể hiện giao y năng từ tiên phôi của hắn. Ở một mức độ nào đó, trạng thái này tương tự với thần linh. Đây là điều tất yếu khi tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Giống như kẻ yếu có vô số cách để bộc lộ sự yếu đuối, nhưng kẻ mạnh khi đạt đến đỉnh cao, sức mạnh của họ luôn hội tụ thành một trạng thái duy nhất. Hứa Thành xác định rõ phương hướng, tốc độ không cố tình gia tăng tới cực hạn mà thay vào đó, hắn tập trung cảm nhận tiên phôi và đồng thời thăm dò thiên ngoại thiên này. Mặc dù... Những gì đã xảy ra tại thiên vẫn Chi địa đều ảnh hưởng phản chiếu từ lịch sử, nhưng thiên quân và tích dịch nhận chủ, điều này đã kéo dài đến hiện tại. Lý Mộng Thổ cũng vậy, hiến độc mà gã tu luyện có nguồn gốc từ đó, còn Hồ Lý trước đó cũng từng tái hiện Bách Hoa Cung ngoài Mạc Thổ. Những điều này chứng minh rằng những trải nghiệm trong hình ảnh lịch sử không phải hoàn toàn không ảnh hưởng tới hiện tại, chỉ là các dấu vết để lại khá mờ nhạt. và không quá sâu sắc tuy nhiên trong lịch sử phản chiếu ấy ta có được quyền hạn của cực quang tiên cung đối với một thiên ngoại thiên tiên cung là trung tâm là trí cao vô thượng vậy nên lịch sử xuất hiện của nó tại tiên vẫn chi địa chỉ là do sóng linh lực mà thôi tiên cung thực sự rất có thể vẫn còn nằm trong thiên ngoại thiên này nếu như vậy dựa vào quyền hạn tiên cung ở thiên ngoại thiên này Ánh mắt hứa thanh lóe sáng. Đây là điều mà hắn hiện tại cảm thấy tò mò nhất. Trên đường đi, hắn không ngừng mở rộng thần niệm, cố gắng cảm ứng. Đáng tiếc, có lẽ vì thời gian quá dài hoặc tiên cung đã chìm vào im lặng, hứa thanh không thu được kết quả gì. Sau hồi lâu, hắn thở dài trong lòng, tạm thời từ bỏ ý định, gia tăng tốc độ lao về phía trước. Mục tiêu của hắn là giáp 29, khu vực giam giữ thần linh lớn nhất trong hồn thiên vũ trụ, đồng thời cũng là mỏ nguyên chất lớn nhất ở nơi đây. Là đội trưởng của nhóm trù vật ti, hắn tất nhiên ưu tiên chọn phần tốt nhất. Còn về phần những người khác trong nhóm, sống hay chết, Hứa Thanh không mấy quan tâm. Cách họ thu thập nguyên chất, có là từ các nhà ngục hay từ những dị tộc, hắn cũng hoàn toàn không để ý. Dù cho trong quá trình thu thập, Họ gặp phải cản trở hoặc xung đột với dị tộc nơi đây, cùng với những kẻ khác can thiệp vì nguồn lợi. Trừ phi gặp phải tình huống cực đoan, Hứa Thanh không có ý định can thiệp. Hắn đã xác định được mục tiêu rất rõ ràng. Thu thập nguyên chất, nâng cao tiên phôi Ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng, suy nghĩ kiên định, tốc độ cũng tăng thêm. Lần lượt mượn sức từ các truyền thống trận. Sau 10 ngày, hắn vượt qua hơn nửa hồn thiên vũ trụ. Và đến được mục tiêu Đây là một vùng tinh không đỏ rực Sắc đỏ không phải từ ánh sáng sao Mà tỏa ra từ một cây hải táo khổng lồ màu đỏ To lớn đến mức kinh người Hải táo này có tới 19 phiến đá Mỗi phiến đá đủ lớn để bao bọc cả một ngôi sao Phần nguồn tốc cây hải táo Và là vô số vẽ dễ nhỏ Đan xen quanh một mặt trời khổng lồ, Cắm sâu vào bên trong để hấp thu năng lượng duy trì sinh mệnh Nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt hứa thanh trở nên sâu thẳm. Cây thực vật trong tinh không này không biết liệu thần đăng của ta sau này có thể phát triển đến mức như vậy hay không. Hứa thanh cảm nhận tinh tháp của mình, thần đăng liên kết với tinh tháp đang chìm trong giấc ngủ, nhưng theo khí tức có lẽ ngày thức tỉnh sẽ không còn xa. Sau đó hắn thu hồi cảm giác tập trung vào cây hải táo khổng lồ trước mặt. Hắn rõ ràng thấy được trên 19 phiến lá có rất nhiều đốm nhỏ với kích cỡ khác nhau. Mỗi đốm nhỏ là một tiểu thế giới, đồng thời là những nhà ngục. Nhà ngục lớn nhất chính là hôi sao nằm dưới lớp rễ của cây hải táo. Gần như cùng lúc với hứa thanh quan sát, cây hải táo khẽ phát sáng, một luồng thần niệm kinh khủng tỏa ra, lan khắp bát phương, khóa chặt vào hứa thanh. mức độ đáng sợ của thần niệm này khiến Hứa Thanh cảm giác giống như đang đối diện với một vị tiên. Ánh mắt Hứa Thanh trở nên sắc bén. Hắn hiểu rằng cây Hải Táo không chỉ là một nhà ngục, còn giữ vai trò trấn áp. Hắn liền lấy ra lệnh bài của Trù Vật Ti cùng Ngọc giản nhiệm vụ, giọng nói trầm thấp vang lên: Phùng lệnh cửu ngạn thiên ngoại thiên đến đây thu thập nguyên chất. Thần niệm của cây Hải Táo quét qua lệnh bài và Ngọc giản nhiệm vụ. Như đang xác nhận thông tin. Một lát sau, dường như đã kiểm chứng xong, thần niệm thu lại. Một phiến đá khổng lồ chậm rãi nâng lên, đưa về phía hứa thanh. Hứa thanh thoáng nhìn qua phiến lá, lại nhìn mặt trời bị rễ cây bao phủ. trầm ngâm dây lát rồi bước lên phiến đá, nhắm thẳng vào một đốm nhỏ, nhanh chóng bay tới. Đốm nhỏ trên phiến lá trong tầm mắt hứa thanh dần trở nên lớn hơn. cuối cùng xuất hiện trước mặt hắn như là một tiểu thế giới hoàn chỉnh hứa thanh xuyên qua không gian hư vô vượt qua tầng tầng lớp lớp bình chướng trong tiếng gầm vang hắn hạ xuống trên một mảnh đại địa đen kịt nơi này mang theo khí thức mục nát đầy vẻ chết chóc khắp bốn phương tam hướng đều là một vùng tất hoang vu tĩnh mịch không có sự sống bốn phía không có gió không có linh khí không có dị chất tất cả đều là cảnh hoang tàn Và chết chóc. Hứa Thành quan sát xung quanh một lát, rồi cúi đầu xuống nhìn mặt đất. Sau đó thần sắc bình thản, hắn dơ chân lên rồi dẫm mạnh xuống dưới đất, đồng thời thấp giọng nói. Tỉnh lại! Tiếng chân vang vọng khắp nơi, mặt đất rung động dữ dội. Ngay lập tức, từng luồng gió lớn nổi lên, linh khí bỗng tràn nhập, dị chất cũng lan ra khắp nơi, tạo thành một cơn bão khủng khiếp. Cơn bão từ dưới đất bốc lên, quét sạch khắp bốn phương tám hướng, bụi đất màu đen bị cuốn đen, che kín màu trời, nhấn chìm thân ảnh hứa thanh trong khoảnh khắc. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, từ vị trí trung tâm nơi hứa thanh dẫm xuống, có thể thấy đất đai đang nứt ra thành một vết rãnh dài, từng lớp đất bị xới tung lên như sóng chiều, lan rộng về phía trước. tại điểm cuối cùng của những lớp đất cuộn trào một con mắt khổng lồ nhuốm đầy tơ máu bỗng nhiên lộ ra từ trong lòng đất con mắt này trong sự tĩnh lặng của đại địa đã bị hứa thanh đánh thức nó chậm rãi mở ra ánh nhìn lạnh đẽo không chút cảm xúc nào khóa chặt vào trong hứa thanh đứng tại trung tâm của con mắt hứa thanh nhìn thẳng xuống ánh mắt bình thản Đây là vị trí chính giữa con nuôi của nó. Ánh nhìn lạnh đẽo từ con mắt to lớn, hòa cùng với những gợn sóng dị thường trong không khí, mang theo âm vang của thần linh, truyền đến tai hứa thanh một câu nói ngắn gọn. Hạ tộc, nô lệ. Hứa thanh vẫn bình tĩnh, ánh mắt không gợn sóng. Đây là con mắt thuộc về một thần linh vô hạ. Nhưng cái gọi là vô hạ chỉ là tương đối mà thôi. hứa thanh cúi đầu nhìn con mắt thần linh bên dưới chân mình giọng điệu bình thản trước đây khi còn ở đại lục vọng cổ hứa thanh đã từng đối mặt với những con mắt thần linh tương tự khi đó mỗi lần đối diện toàn thân hắn đều run rẩy trong lòng hoảng loạn dị chất dâng trào chỉ cần bị những con mắt đó thoáng nhìn qua máu thịt trên người hắn như muốn tự mình rời khỏi cơ thể đó là sự chênh lệch về tầng thứ trong bản chất sinh mệnh Nhưng bây giờ, hứa thanh đứng sừng sững, ánh mắt trầm tĩnh, thần sắc ung um dung đối diện với con mắt khổng lồ bên dưới. Ngược lại, con mắt thần linh trước mặt hắn bắt đầu có dấu hiệu méo mó, tơ máu càng lúc càng nhiều, hình dạng cũng bắt đầu dần trở nên mờ nhạt. Dù con mắt này có trở lại trạng thái đỉnh phong trong quá khứ, trước hứa thanh hiện tại, nó cũng chỉ có thể cúi đầu. Hứa thanh nâng tay phải lên. Lệnh bài trù vật ti đại diện cho thân phận hắn lập tức bay ra Lệnh bài này không chỉ biểu tượng thân phận Mà còn là công cụ chuyên dụng để thu thập nguyên chất Hứa thanh cầm lệnh bài Nhẹ nhàng ấn xuống không trung Con mắt thần linh khổng lồ bên dưới hắn lập tức run rẩy dữ dội Những tiếng gầm gừ mơ hồ vang vọng ra Nhưng không thể ngăn cản được những luồng ánh sáng màu vàng kim mỏng manh Đang từ từ bị rút ra từ mắt của nó Từng luồng ánh sáng vàng kim chính là nguyên chất thần linh. Cứ mỗi tia sáng bị rút ra, con mắt thần linh lại càng trở nên suy yếu, cơn đau đớn khủng khiếp hẳn lên từ trong gợn sóng khí tức tỏa ra từ nó. Chỉ trong thoáng chốc, 49 tia sáng vàng kim đã bị hút ra, lơ lửng trước mặt hứa thanh. Con mắt thần linh khổng lồ lúc này đã trở nên xám xịt, chuẩn bị khép lại để chìm vào trong trạng thái ngủ sâu. Nhưng... Hứa Thanh khẽ nhíu mày. Số lượng quá ít. Nguyên chất trước mặt hắn chỉ cỡ nắm tay hài đồng. Và lại, mức độ tinh thần xa xa không thể sánh bằng câu ra từ trong mạc thổ. Cho nên dùng để hấp thu thì cần số lượng lớn hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, trong mắt Hứa Thanh lé lên hàn mang, hắn không thu hồi lệnh bài mà ngược lại đẩy ra lệnh bài xuống ép sát vào chính giữa con ngươi của con mắt thần linh. Tiếp theo trong nháy mắt, Con mắt thần linh chợt mở to, nét bên trong lần đầu lộ ra chấn động. Đó là phản ứng sinh mệnh có trí tuệ đối với tử vong, cũng biết sợ hãi. Tiếng hét chói tai vang vọng, con mắt thần linh không thể kháng tự. Những tia sáng vàng kim đớn hơn, dày đặc hơn tiếp tục bị ép buộc phải rời khỏi con mắt, hội tụ trước mặt hứa thanh. Này đã không còn là rút nguyên chất, mà chính là rút cả tính mạng. Những tia sáng vàng kim mạnh mẽ tràn ra, nhưng cũng khiến con mắt thần linh không thể chống đỡ thêm. Hình dạng khổng lồ của nó dần tan rã cuối cùng hóa thành bụi sám, biến mất hoàn toàn. Cái chết của con mắt thần linh không chỉ mang lại lượng nguyên chất lớn hơn cho hứa thanh, mà còn khiến không gian xung quanh rung động, tạo nên sự yên tĩnh tuyệt đối. Trước mặt hứa thanh, nguyên chất lơ lửng tỏa ra ánh sáng lấp đánh, mỗi tia đều mang theo sức mạnh tinh khiết, đầy hấp dẫn. Hứa thanh cảm nhận được ấn ký của hồ ly bùn trên cánh tay mình. Ấn ký ấy dường như đang run rẩy nhẹ, phát ra cảm giác khao khát. Có muốn không? Hứa thanh khẽ nói, ánh mắt liếc nhìn ấn ký. Ấn ký ngừng run trong chốc lát, sau đó phát ra lực hút nhẹ nhẹ. Một phần nguyên chất lập tức bị hút vào, hòa tan vào ấn ký. Trong đầu hứa thanh vang lên giọng nói mềm mại, và chút nịnh nọt của hồ ly bùn. cảm tạ thiếu chủ thiếu chủ thật rộng lượng hứa thanh không để ý tới lời nịnh nọt thần sắc vẫn bình thản bắt đầu hấp thu phần nguyên chất còn lại nguyên chất tinh khiết tràn vào cơ thể hắn làm tiên phôi trong cơ thể trở nên rực rỡ hơn khí tức trên người hứa thanh cũng dần mạnh mẽ hơn như ngọn lửa được thổi bùng lên khi dòng nguyên chất cuối cùng hòa vào cơ thể ánh mắt hứa thanh lóe lên vẻ hài lòng nhưng lại xen lẫn sự thèm khát Vẫn còn quá ít, ta cần nhiều hơn nữa. Nói xong, thân hình hứa thanh bé lên, lao thẳng đến một điểm sáng khác trên chiếc đá khổng lồ. Đó là một nơi giam giữ một vị thần linh khác. Thời gian dần trôi, thân ảnh của hứa thanh xuất hiện trong những tiểu thế giới nằm trên chiếc lá đó. Từng vị thần linh bị trói buộc nơi đây đều trở thành nạn nhân của hắn, hiến dâng toàn bộ nguyên chất để đổi lấy sự hủy diệt. Sự khát máu của hứa thanh ngày càng rõ rệt, Hắn không để lại bất kỳ thần linh nào sống sót Mỗi bước đi đều là dấu vết của sự diệt vong Tiên phôi trong cơ thể hắn giờ đây tỏa ra ánh sáng rực rỡ như một ngôi sao giữa tinh không Sức mạnh của hắn không ngừng tăng lên Trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết Cảnh này khiến tiên phôi hứa thanh lập lòe, Chỉ càng ngày càng rực rỡ hơn Đối với hứa thanh mà nói Lưu lại những thần linh này liên tục rút ra tương lai Không phải lựa chọn tối ưu vào lúc này Mà bên trong ngọc giản nhiệm vụ cũng không quy định cần lưu lại kẻ sống. Vì vậy, hứa thanh lựa chọn thu nhập triệt đề. Đồng thời, tại những khu vực khác trong hồn thiên vũ trụ, những phi thăng giả khác cũng đang dốc hết sức lực để thu thập nguyên chất. Có người săn lùng thần linh, có người chọn cách khai thác từ những mỏ nguyên chất. Nhưng tất cả đều mang mục tiêu chung, vừa để hoàn thành nhiệm vụ, vừa để phục vụ cho chính bản thân. Nhìn từ góc độ khác, nếu không xét đến lập trường, họ quả thực chẳng khác gì những con xài lang khát máu. Lập trường khác nhau, tâm thái và hành động tự nhiên cũng khác biệt. Không thể đơn giản dùng thiện ác để phân chia. Bởi lẽ thiện ác chỉ là tiêu chuẩn tồn tại giữa những đồng tộc với nhau. Với dị tộc, có thể oán hận, có thể phẫn nộ, có thể bất lực, nhưng sự thật vẫn là... tổ tiên của họ từng là thần linh. Nếu không có sự thay đổi tại đệ ngũ tinh hoàn ngày nay họ mới là chính thống. Nhân tộc chỉ là nô tộc mà thôi, để họ tùy ý điều khiển. Nhưng bây giờ, thần linh bị đổ sát, bị giam cầm, dị tộc trở thành con mồi. Nói cho cùng, đây là một chu kỳ luân hồi. Không thể dễ dàng phân định đúng sai, chỉ có thể nói rằng, bất kể là dân tộc nào, là tiên, hay thần. Lập trường đã định tất cả không thể thay đổi. yếu ớt, ắt phải bị cường giả nuốt chừng. Tụt hậu cũng đồng nghĩa với việc mất đi tư cách đối mặt. Vì vậy tu sĩ không sống như thần linh ngày xưa mà chính bản thân họ đã trở thành luật lệ của vạn vật chúng sinh. Không thể yêu cầu người bị hại mãi mãi chịu tổn thương, cũng không thể mong đợi kẻ áp bức mãi mãi đứng trên vị trí của kẻ thống trị. Rốt cuộc, Tất cả đều là vòng lập luân hồi. Những đạo lý này Hứa Thanh đã hiểu khi còn ở Đại Đục Vọng Cổ. Khi đến đệ ngũ tinh hoàn, những điều hắn trải qua và cách nơi này xử lý thần linh càng làm hắn thêm thấu hiểu luật lệ này. Những tàn niệm đầy cố chấp tại anh Tiên Lăng, đó cũng chính là thái độ của cả đệ ngũ tinh hoàn đối với thần linh và dị tộc. Hứa Thanh trong thâm tâm cũng đồng tình. Chỉ là hắn có tiêu chuẩn của riêng mình, Trong số những thần linh lãnh khóc vô tình còn có những kẻ hơn cả con người. Nhưng không bao gồm những thần linh bị giam giữ trong ngục. Hứa Thanh cũng chẳng phải kẻ đầy lòng bác ái để đi sâu tiếp xúc, phân biệt mà lựa chọn đối xử. Vì vậy đối với cách tận diệt, hắn không có chút dao động nào. Lúc này hắn đang tiến vào thế giới chống nhỏ cuối cùng trên chiếc lá của cây hải táo. Nơi đây là một đại dương đen đặc sệt. Mặt biển yên bình, nhưng không hề có cảm giác an toàn. Từ mùi tanh của nước biển tỏa ra dị chất dày đặc, lan tỏa khắp bốn phương, cố gắng ảnh hưởng mọi thứ xung quanh. Dưới đáy biển, chôn giấu một chiếc đầu khổng lồ. Chiếc đầu này giống như chim mọc đầy xúc tu, liên tục tiết ra dịch nhờn. Qua thời gian, dịch nhơn biến thành vùng biển đen này. Ngay khi hứa thanh hạ xuống, dị chất trong trời biển liền sôi trào. Sóng lớn dâng trào, chiếc đầu khổng lồ dưới đáy biển cũng rung chuyển. Đôi mắt vàng rực mở to, ánh sáng vàng trói xuyên qua đại dương, chiếu dọi trời cao. Một âm thanh kỳ dị mang theo sức mạnh chấn động tâm trí, lập tức vang lên trong đầu hứa thanh. Những ý niệm không thuộc về bản thân hắn bắt đầu sinh trưởng trong đầu. Chỉ trong nháy mắt, những ý niệm đó vô hình biến thành hữu hình, trở thành những sợi tơ dịch tiết ra dịch nhớt đen, quấn lấy trí não của hứa thanh. Dị chất bốn phương cũng hóa thành cơn bão cuốn tới hứa thanh. Những con sóng giữ trên biển ngày càng lớn, cả thế giới như đảo ngược. Biến hóa thành trời, trùm lên trên. Trời hóa thành đất, bị đè xuống. Ngay lập tức, đại dương đen đổ ập xuống, mang theo cả chiếc đầu khổng lồ mượn sức đảo ngược phá biển trồi đen. Thế giới trở nên mơ hồ, trời đất dao động, che lấp tất cả. Vài nhịp thở sau, một luồng tiên khí nồng đậm từ sự mơ hồ ấy bộc phát, hóa thành tiếng nổ vang dội, cuốn phăng mọi thứ, quét sạch bốn phương tám hướng. Thế giới trở lại sáng sủa, trời đất trở nên thanh tịnh. Dị chất bị tiên khí hòa tan, biển đen bị tiên khí làm bốc hơi, hình dáng hứa thanh dần lộ ra ngoài. Tay phải hắn nâng lên, nắm lấy chiếc đầu thần linh to lớn hơn cả cơ thể mình. Ngón tay hắn xếp chặt, cắm sâu vào huyết nhục. Rõ ràng kích cỡ tranh gạch rất lớn, nhưng kẻ run sợ lại chính là chiếc đầu khổng lồ đó. Nó run dày. Từng sợi nguyên chất màu vàng kim bị rút ra từ kêu thể nó, hòa vào ngọc sản trong tay hứa thanh. Một lát sau, khi một tiếng kêu thảm thiết vang lên, chiếc đầu thần linh chấn động, hóa thành màu xám, tan thành cho bụi, tan biến vào trong hư không. Hứa Thanh đứng lặng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng quét qua bốn phương. Phong ấn nơi này bị ăn mòn gần hết, điều đó mới khiến cho thần linh này có cơ hội chủ động tấn công. Nhưng phong ấn đó không giống như bản thân nó phá vỡ mà có sự trợ giúp từ bên ngoài, khiến phong ấn bị ăn mòn một phần lớn, lại để cho nó cơ hội tiếp tục hóa giải, mục đích để nó vượt ngục. Đây là hành động của dị tộc bên ngoài hay chính những kẻ trông coi ngục đã cố tình? Hứa Thanh trầm ngâm. Hắn từng làm lĩnh canh ngục, rất hiểu những chuyện mờ ám trong chốn này. Suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt hắn nheo lại, thân hình lóe lên, rời khỏi thế giới chấm nhỏ này, xuất hiện giữa tinh không, nhìn về phía cây hải táo đỏ rực. Quan sát tỉ mỉ từng chiếc lá, hắn thận trọng quan sát mọi động tính. Cây hải táo lay động. Một lúc lâu sau, hứa thanh bất ngờ mở miệng. Những thần linh bị giam giữ trên các lá khác, Phần lớn đều đã chết đúng không? Là do ngươi nuốt chúng. Cây hải táo khẽ run lên, tốc độ lay động của những chiếc lá đột nhiên tăng nhanh. Từng chiếc lá trải rộng, từ bốn phương tám hướng chậm rãi hướng về hứa thanh. Hứa thanh không hề dao động, tiếp tục cất tiếng. Chiếc lá ngươi giao cho ta vừa rồi, hẳn là ngươi cố ý để lại, mục đích để khi có người tới thu thập nguyên chất. Mọi chuyện có thể che đậy nhằm giấu kín hành vi biển thủ của ngươi. Ta nói không sai chứ? Ý chí đáng sợ trong cây hải táo lúc này đã trở nên sắc bén. Một luồng áp lực kinh khủng tỏa ra. tinh không xung quanh phát ra những tiếng răng rắc. Vô số ân ký quỳ quái hiện ra trong không gian, phong tỏa hoàn toàn nơi đây. Hứa thành nheo mắt, tiếp tục lên tiếng. Cực quan thiếu chủ và ta có quan hệ rất tốt. Ngươi có thể cảm nhận khí tức trên người ta. để xác minh quyền hạn ta từng có tại cực quang thiên ngoại thiên. chủ ngạn tiên chủ cũng cực kỳ coi trọng ta, khí tức trên vật này ngươi cũng nên cảm nhận kỹ. Trong số các phi thăng giả nơi đây, ta đứng đầu, nếu ta ngã xuống ở đây, ngươi chắc chắn không thể thoát được. Nói rồi, hứa thanh giơ tay, lấy ra một mảnh gỗ giản dị. Đó chính là vật dẫn trên chiếc thuyền chở khách tại sông Máu Thần Linh. Cây hải táo khựng lại, luồng ý chí bên trong đập tức tỏa ra bao phủ mảnh gỗ sau đó dao động mãnh điện ý chí này nhanh chóng rời khỏi mảnh gỗ chuyển sang kiểm tra khí tức trên người hứa thanh hứa thanh vẫn giữ thần sắc bình thản không tỏ ra sợ hãi sau khi kết thúc chuyến đi tại cực quang thiên ngoại thiên hứa thanh nhận ra rằng những người khác đã có sự liên kết với thực tại như vậy Không lý nào quyền hạn của hắn lại không có bất kỳ dấu vết nào sót lại trong thế giới này. Mặc dù trong thiên ngoại thiên này, hắn không cảm nhận được sự kết nối trực tiếp với cực quang tiên cung, nhưng hắn tin rằng những sinh vật thuộc về nơi này, đặc biệt là cây hải táo, sẽ cảm nhận được. Hắn chỉ đang thử nghiệm dùng cách gián tiếp để xác thực thân phận của mình. Nếu thất bại, cũng không sao, tủ ngạn tiên chủ và danh hiệu đệ nhất phi thăng giả của hắn cũng đủ để đảm bảo an toàn. Thế nên hứa thanh lặng lẽ để mặc cho cây hải táo kiểm tra. Một lúc sau, ý chí cây hải táo dao động dữ dội, bản thân nó cũng bắt đầu rung lắc. Hứa thanh nhận ra suy đoán của mình là đúng. Cây hải táo rung động không ngừng, khí tức hỗn loạn, dường như đang phân vân giữa các lựa chọn. Trong cuộc kiểm tra kỹ lưỡng này, cây hải táo đã cảm nhận được quyền hạn tực quang tiên cung ẩn sâu trong người hứa thanh. Quyền hạn này mang theo nhân quả khổng lồ. Khiến nó phải kiêng dè, Dẫu cho cực quang thiên ngoại thiên Đã mất đi tiên chủ Nhưng bản thân cây hải táo này Vẫn thuộc về tiên cung Hành vi của nó đã phạm và trọng tội Vì vậy Việc đưa ra quyết định trở nên vô cùng khó khăn Ngay lúc này Giọng nói của hứa thanh lại vang lên Phá vỡ bầu không khí căng thẳng Trấn áp những nhà ngục thần linh Suốt hàng vạn năm Thỉnh thoảng ăn chút gì đó Cũng là lẽ thường Cây hải táo khựng lại, ngay cả khi ngươi gần như đã hết mọi thứ, nhưng ngươi vẫn cố gắng để lại một chiếc lá, điều đó chứng minh ngươi vẫn còn giữ trách nhiệm. Ý chí của cây hải táo bắt đầu sôi sục rốt tục là do ta đến muộn, lỗi không nằm ở ngươi. Tất cả những chiếc lá của cây hải táo vẫn rung động dữ dội, áp lực xung quanh cũng giảm đi đáng kể. Nó có thể nhận ra rằng những gì hứa thanh nói đều là sự thực. Hắn thực sự không trách tội nó. Cho nên những chuyện đã qua, hãy để nói qua. Còn bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi có muốn ăn kẻ đó không? Hứa thanh chỉ vào ngôi sao đỏ rực, bị rễ cây hải táo bao phủ. Những chiếc lá của cây hải táo lập tức run lên, một ý niệm trầm thấp vang lên. muốn. Hứa thanh gật đầu, mở đường cho ta vào, ta giúp, giúp ta hộ pháp. Ta xem có thể lấy ra được một ít hay không, rồi chúng ta chia nhau. Cây hải táo trần trừ một lúc, sau đó kiểm tra khí tức của hứa thanh thêm một lần. Cuối cùng những rễ cây đột nhiên xòe ra để lộ ra một lối vào. Hứa thanh ánh mắt sáng rực, bước thẳng vào trong. Sóng nhiệt đập vào mặt, bốn phía đều là biển lửa. Thiên địa một màu đỏ rực, ánh sáng trói vô cùng, ngập tràn ánh sáng trói mắt. Cả mặt đất được tạo thành từ dung nham nóng bỏng, chậm rãi cuồn cuộn. Thỉnh thoảng có từng dòng dung nham bắn lên trời cao, bùng nổ trong không trung. Dung nham nổ tung hóa thành từng ấn ký cổ xưa, đầy thần bí, nhưng như những phù văn cổ đại. Từ xa nhìn lại, nơi đây như thể một cơn mưa phù văn bất tận đang đổ xuống. Thế nhưng, những phù văn rơi xuống đất liền biến thành các cây hải táo đỏ, cố gắng mọc rễ và sinh trưởng, nhưng chẳng mấy chốc, chúng bị nhiệt độ khắc nhiệt thiêu thành trò bụi. Chỉ có một số ít may mắn hoặc nhờ vào những điều kiện ngẫu nhiên mới có thể tồn tại được, dù chỉ rất yếu ớt. Trong quá trình sinh trưởng, chúng liên tục bị ngọn lửa thiêu đốt. Vì vậy, khi ánh mắt hứa thanh lướt qua bốn phía, hắn chỉ thấy lác đác vài cây hải táo yếu ớt, khô héo. Những cây này có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành trò bụi, hoàn toàn biến mất. Dù đây chỉ là một phần nhỏ của mặt trời này, Nhưng dựa trên số lượng hiện tại mà suy đoán, toàn bộ mặt trời này chắc chắn không có thiếu sót hải táo sống sót. Hứa thanh trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Sau khi thích nghi được một chút với nhiệt độ nơi đây, hắn đột nhiên mở miệng. Chỗ giam giữ nằm ở đâu? Câu hỏi của hắn hướng về cây hải táo khổng lồ bên ngoài. Một lúc sau, ý chí mơ hồ của cây hải táo truyền đến, vang vọng trong tâm trí hắn. Trung tâm! Tiên thệ ta không thể tiến vào sâu hơn, nhưng hải táo nơi đây có thể hỗ trợ. Ý chí ấy đứt quáng, rõ ràng cây hải táo bên ngoài rất kiêng rè khu vực này. Nỗi sợ hại ấy có thể bắt nguồn từ tiên thể nào đó hoặc do một nguyên nhân sâu xa khác. Đây là một biện pháp kiềm chế hay có mục đích nào khác? Hứa thanh suy tư nhớ lại từng cảnh tượng hắn đã chứng kiến trước đó. Hắn nghiêng về khả năng đây là biện pháp kiềm chế, nhưng không vì thế mà hắn lơ đãng đề phòng. Hắn hít một hơi thật sâu, cơ thể hóa thành một tia sáng lao thẳng về trung tâm của mặt trời. Hắn muốn quan sát toàn bộ nơi này, cũng như xác định vị trí trung tâm nơi phong ấn thần linh. Thời gian trôi qua, nhiệt độ càng ngày càng cao khiến tốc độ hứa thanh chậm lại. Dù có tu vi mạnh mẽ, hắn cũng cảm thấy áp lực rõ rệt. Mỗi khi tiến thêm một đoạn, hắn lại phải dừng lại nghỉ ngơi bên cạnh những cây hải táo yếu ớt, lợi dụng chúng để điều chỉnh trạng thái của bản thân. Cuối cùng, sau nửa tháng, hứa thanh đã đến giới hạn chịu đựng của mình. Hắn dừng lại trước một cây hải táo khô héo. Dẫu vậy, hắn có thể cảm nhận được trung tâm của nơi này từ xa nhờ vào thần lực cường đại của mình. Khi thần thức của hắn quét qua, đôi mắt hắn chợt co lại. Trong cảm nhận của hắn, Một thanh đại kiếm kinh thiên động địa đang cắm sâu vào mặt trời này. Thanh kiếm khổng lồ xuyên thẳng qua ngôi sao đỏ rực. Phần lộ ra khỏi mặt đất chính là chuôi kiếm, giống như một ngọt núi hùng vĩ. Hứa thanh đoán rằng, phía đối diện của mặt trời, đầu mũi kiếm chắc chắn đã xuyên thủng bề mặt ngôi sao lộ ra bên ngoài. Khi nhìn thấy hình ảnh này qua thần thức, trong lòng hứa thanh hiểu ra. Thần linh không phải bị giam cầm trong mặt trời này, Mà chính mặt trời này, chính là thần linh đó. Mặt trời này chính là một chân thần, tương tự như hạ tiên. con người trong mắt hứa thanh to rút, hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất dưới chân, ánh mắt rơi vào cây hải táo bên cạnh, trong lòng giấy lên những cơn sóng dữ dội. Còn thanh kiếm kia chính là nguồn tốc chấn áp chân thần này, cũng là thứ phong ấn nó. Thanh kiếm này xuyên qua cơ thể thần linh, khiến chân thần rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết. không thể dựa vào chân danh để trở về. Đối với các thần linh nhỏ bé bị giam giữ trên lá của cây hải táo, chính là nhà tù. Nhưng với chân thần, hải táo chẳng khác gì đính canh ngục. Hải táo còn muốn lợi dụng nguồn năng lượng chân thần để tu luyện, vì vậy nó không ngừng gieo mầm để những cây hải táo nhỏ mọc dễ tại đây. Mục đích chính là để hút lấy nguyên chất từ chân thần này. Chỉ có điều, vì môi trường khắc nhiệt và vị cách không đủ, số lượng cây hải táo sống sót quá ít, dẫn đến được nguyên chất thấp thu được chẳng đáng kể Hứa Thanh suy ngẫm một lúc sau đó giơ tay lấy ra mảnh gỗ dùng để thu thập nguyên chất ấn xuống dưới mặt đất dưới chân Linh lực của hắn tràn ra toàn bộ sức mạnh thúc đẩy đến cực hạn Thế nhưng không giống những lần thu thập trước lần này mặt đất hoàn toàn không rung chuyển mặt trời cũng không có bất kỳ phản ứng nào Dù vài sợi nguyên chất vàng nhạt mỏng manh từ từ trào ra khỏi mặt đất nhưng số lượng quá ít, hầu như không đáng kể. Một sức mạnh áp chế nặng nề đã ngăn cản việc hấp thu. Sau một lúc, hứa thanh ngừng tay. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bé sáng khi nhìn về chuôi kiếm khổng lồ nơi trung tâm. Mặt đất này giống như một đớp vỏ, muốn thu thập nguyên chất ở nơi đây quả thực khó khăn. Nơi thích hợp nhất để thu thập phải là vết thương do thanh kiếm đâm xuyên. Nó chính là nơi vết thương của chân Thần. Đôi mắt hứa thanh hít lại, hắn mở miệng nói. Muốn thật sự thu được nguyên chất, chúng ta phải dốc hết toàn lực, hoặc ngươi phải tiêu hao toàn bộ những gì ngươi tích lũy trước đây, ta cũng sẽ không giữ lại sức, cả hai chúng ta cùng đánh được một lần để giành được cơ hội này. Hoặc chỉ có thể nói với lòng việc hấp thu vài sợi nguyên chất lẻ tẻ. Hứa thanh nói xong, yên lặng chờ đợi. Cây hải táo khô héo trước mặt thắn bỗng nhiên rung động, như đang quyết định điều gì? Chỉ trong tích tắc, cây hải táo từ trạng thái khô héo lập tức chuyển sang đỏ rực. Không chỉ riêng cây này, mà tất cả những hải táo còn lại sót trên mặt trời đều đang chuyển sang màu đỏ rực, từng cây từng cây phát sáng mạnh mẽ. Những cây hải táo như những đóa hoa bỉ ngạ đỏ thấm, từ khắp nơi bay đen, hội tụ về phía hứa thanh. Trên đường bay tới, một số cây không chịu nổi sức nóng và biến thành trò bụi, nhưng vẫn có vô số cây kiên trì tiến đến. Biển hải táo tràn nhập cả không gian xung quanh hứa thanh. Hứa thanh đứng yên, không hề né tránh để mặc những cây hải táo quấn lấy thân thể của mình. Chỉ trong vài chục nhịp thở, hắn đã hoàn toàn được bao phủ. Một bộ đã giáp đỏ rực làm từ hải táo bao bọc toàn thân hứa thanh, khiến cơ thể hắn tao lớn đến hàng trăm trượng. như một vị thần khổng lồ. Sức mạnh sinh mệnh dồi rào từ hải táo tràn vào cơ thể hắn, tạo thành một lớp bảo vệ vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là toàn bộ sức mạnh mà hải táo trên mặt trời này đã tích lũy qua vô số năm, mang từng chút một cùng bao nỗ lực không ngừng nghỉ. Ánh mắt hứa thanh lóe lên tinh quang. Hắn cảm nhận rõ ràng hải táo đã dốc hết toàn lực. Không chút do dự, hứa thanh kích hoạt chuyển hóa ngũ cực sử dụng quy luật vũ hành tương khắc để đạt đến trạng thái kháng nhiệt cực hạn hiến thời không được kích phát vũ trụ tầng tầng giao thoa trong hư ảnh phân tán áp lực khổng lồ từ con đường phía trước tiền phôi của hắn rực sáng toàn thân hóa thành một tia chớp lao thẳng về phía trước chỉ trong chớp mắt hắn đã biến mất khỏi vị trí ban đầu hắn nhắm thẳng đến thanh kiếm khổng lồ mà hắn vừa cảm nhận được trong thần thức càng đến gần Áp lực từ khu vực này càng nặng nề, ngọn lửa xung quanh dần trở nên dữ dội khủng khiếp. Dù được bảo vệ bởi lớp giáp hải táo, hắn vẫn có thể thấy từng mảng giáp bị thiêu rụi, hóa thành cho bụi trong ánh lửa. Hứa thanh hiểu rõ, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, hắn không thể đến được nơi này. Nếu lớp giáp hải táo biến mất hoàn toàn, cơ thể hắn sẽ lập tức bị thiêu cháy thành cho. Dẫu sao, đây là chân thần. nhưng điều đó không hề khiến ý chí của hứa thanh rung động hắn tăng tốc càng ngày càng nhanh hơn đôi mắt hắn tràn nhập vẻ điên cuồng nếu như nhị ngưu có mặt tại đây chứng kiến cảnh tượng này y chắc chắn sẽ kinh ngạc và không ngừng ca ngợi cho rằng tiểu a thanh đã hoàn toàn lĩnh ngộ tinh túy của ngưu môn cứ như vậy thời gian dần trôi cuối cùng trong sự điên cuồng và tốc độ toàn lực của hứa thanh Cùng với sự gia cố hết mức từ giáp hải táo, bóng dáng hắn vượt qua một khoảng cách rộng lớn xuất hiện tại khu vực trung tâm của mặt trời. Ở nơi xa, thanh đại kiếm cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của hứa thanh. Chỉ vừa nhìn thấy thanh kiếm đó, hơi thở của hắn trở nên cấp gáp, toàn thân rung động dữ dội, linh hồn và thân thể dường như cùng lúc bùng cháy. Như ngọn lửa đang thiêu đốt khắp nơi không thể làm tan sự điên cuồng trong ánh mắt hắn. Ngược lại, khi nhìn thấy thanh kiếm, Sự điên cuồng đó càng trở nên mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, Hứa Thanh không chút do dự, cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Dùng đó làm chất dẫn, hắn kích phát toàn bộ tiềm năng, đồng thời sử dụng pháp thuật huyết đột lao về phía trước với tốc độ bùng nổ. Trong tiếng nổ vang trời, giáp lớn hải táo bên ngoài cơ thể hắn dần tan biến, chỉ còn lại chưa đầy 3 phần 10. Cuối cùng, Hứa Thanh xuyên qua vùng nhiệt độ cực hạn, tiến tới ngay trước thành đại kiếm. Khoảnh khắc tiếp cận, toàn thân hắn bắt đầu bốc cháy, nhưng hắn đã nhìn thấy rõ ràng nơi đây. Trước mắt hắn là một rãnh nứt kinh hoàng, nơi mép của thân kiếm xuyên qua mặt đất, có những mảng máu thịt đang cố gắng sinh trưởng, dường như muốn làm lành vết thương và đẩy thanh kiếm ra ngoài. Tuy nhiên, thanh đại kiếm cắm sâu với sức mạnh kiên định không gì có thể lay chuyển nổi, khiến sự phục hồi từ đó khi tồn tại đến nay vẫn luôn không thể hoàn thành. Về thương và thanh kiếm, cứ thế rằng co bất động qua thời gian. Cũng trong giây phút chạm đến nơi đây, trong lòng hứa thanh dâng lên cảm giác sinh tử mãnh liệt. Hắn biết rất rõ, có lẽ chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, lớp giáp hải táo sẽ không chịu đựng được thêm và mọi phòng hộ của bản thân hắn cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thế nhưng, trong cơn nguy hiểm kề cận đó, hứa thanh cảm nhận được một lượng nguyên chất vô cùng nồng đậm đang tồn tại trong mảng máu thịt kia. Sự đậm đặc của loại nguyên chất này trong tất cả những gì hắn từng chứng kiến là chưa từng có. Nếu so sánh, có lẽ chỉ có vùng sâu nhất của mặt thổ mới có thể đạt đến cấp độ tương tự. Cầu duyên trước mắt, tạo hóa này quá mức kinh người. Sự điên cuồng trong mắt hứa thanh trở nên nồng đậm. Hắn lập tức chuyển thần niệm. Hồ ly, đề phòng! Ân ký hồ ly trên cánh tay hắn lập tức tỏa ra một luồng băng giá. Thần lực từ ấn ký này bùng phát mạnh mẽ, một lần nữa bao phủ và gia cố cho hứa thanh. Điều này không chỉ kéo dài thời gian mà còn phòng ngừa mọi ác ý có thể xuất phát từ hải táo. Hoàn tất mọi chuẩn bị, hứa thanh lập tức ngồi xuống khoanh chân, tay phải giơ lên, cầm lấy mộc giảng thu thập nguyên chất, mạnh mẽ ấn xuống mặt đất. Lập tức, mặt đất rung chuyển dữ dội, từng sợi chỉ vàng óng ánh tượng trưng cho nguyên chất, Như những dòng suối phun trào từ vết thương của thanh đại kiếm, giống như một vòi phun nước khổng lồ, cảnh tượng này thực sự kinh thiên động địa. Khoảnh khắc đó, hồ ly bùn run rẩy vì chấn động, hải táo tràn đầy kích động, còn hứa thanh, hắn điên cuồng. Ok, tập này chúng ta dừng đây, xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.